chào mừng quý vị và các bạn đ ã quay trở lại với k a nghiệm sĩ đình duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập hai cô tiểu thuyết tâm lý xã hội vào đời hay cõi nhân gian vào đời bốn m ộ m ộ t giờ đêm bất ngờ chị vân tìm đến với tôi thấy chị tôi bảo khuya rồi chưa phải nghe hẹn chị đến tìm em làm gì chị vân khóc bảo tôi chẳng lẽ tôi không thể về đây nơi mà ngày xưa tôi đã từng ngủ với cậu chẳng lẽ hương không còn nhớ đến tôi nữa hay sao chị đi vào nhà c u ố n rúm tiều tụy như con mèo ốm chị ngồi xuống giường cạnh tôi tôi định đứng dậy đi ra ghế chị giữ chặt tay tôi bằng hai bàn tay lạnh lẽo hơi sương đêm chị bảo hương ơi tôi rất cần hương chỉ có hương mới cứu được cuộc đời tôi ngoài hương ra tôi không còn tin ai trên đời này nữa chị nói giọng run run mùi săn phấn đàng điếm bùa vây tôi tôi gỡ tay chị ra rồi bảo cháu em đang ngủ chị đừng làm gì thái quá sẽ không có lợi cho chị đâu chị v ẫ n bảo tôi cầu xin hương cho tôi được ở bên hương chỉ tối nay thôi sớm mai tôi đi hương nhé tôi chỉ sợ con hương dậy có thể thành ra to chuyện trong đêm khuya k h o á t tôi bảo chúng ta ra đường nói chuyện tiện thể em có chút việc chị vân nhé tôi đứng dậy khóa cửa và cùng chị vân dò dẫm đi trong đêm tối chị vân cầm tay tôi tôi cùng chị đi trên hè phố như một cặp tình nhân chị nói và ôm ngang lưng tôi trong phút chốc cõi lòng thiếu vắng của tôi như đầy ắp lên bởi vòng tay ôm của phụ nữ không còn trẻ trung gì nhưng xoa dịu đi nỗi cô đơn chống trải của bàn tay mà cảm giác đã chết lâu rồi nâng nhẹ khuôn mặt chị lên khuôn mặt mang nặng vẻ tiêu điều của đời người và hôn chị một cái thật dài đây là lần cuối cùng em mang lỗi trước chị tôi bảo không chị vân kêu lên t h ẳ n g thốt hương đừng bỏ tôi tôi cầu xin hương hương ạ tôi nói giọng bình tĩnh ta phải c h ấ m dứt chuyện này mấy ngày nữa chị đến em sẽ đưa chị đến chỗ làm chị nhé thôi chị về đi đừng đưa em đến những cung đường chị vân ạ tôi dứt tay chị ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát và đẩy chị bước trở lại chị vân khóc cố níu lấy tay tôi tôi về đâu bây giờ hương ơi chị nghe em cố gắng vài ngày nữa nghe em chịu khó về ở tạm với đời tôi quay người bỏ đi còn nghe thấy tiếng khóc nhẹ của chị chơi v ơ i giữa đêm hà nội tĩnh mịch tôi trở lại nhà thằng hùng trước khi về ngủ tôi gõ nhẹ cánh cửa đèn bật sáng ai đó anh hương đấy à tiếng chị trung anh thì thầm nhà em chưa về anh chờ em ra mở cửa tiếng chị nghe mất hút trong đêm đ è n bao la đèn trong nhà lại tắt tôi sợ hãi tỏ tay cầm con dao lúc ấy tôi đã chuyển xuống túi quần và ném mạnh ra đường tôi đi giật lùi mấy bước rồi quay người chạy nháo nhào vào ngõ tối sâu hun hút đêm đó tôi uống thêm một liều ca vét rồi đi ngủ gật sáng lan tìm về với tôi tôi thấy nàng trong tư thế cội nguồn không có một chiếc lá nho nào che đậy nàng ghé người nằm xuống cạnh tôi d ù tôi ngủ bằng hương nồng tình ái khi tôi ngủ rồi nàng bảo kiếp trần hai chỉ có một cái chết đáng sợ đó là cái chết trong vòng ôm của kẻ khác giới hương ạ một lúc sau lại thấy cha tôi hiện ra tay cầm viên phấn đã mòn vẹt cố gắng viết lên cái bảng đen rộng mênh mông một dòng chữ tôi định thần nhìn kỹ phấn đã hết dòng chữ mờ dần phi thương bất phũ rồi ông nâm bổ xuống bục giảng mồm ứa máu đào chết giấc tôi giật mình tỉnh giấc chỉ nghe thấy tiếng con hương trở mình trên gác xép miệng u ớ cha ơi con biết cha nằm ở đâu rồi hôm sau tôi đi đưa nốt số giấy mời còn lại gặp ai họ cũng bảo ông số vàng mười gặp được ông tám đức độ đàm lược tôi bảo cảm ơn cha mẹ tôi xưa nay làm việc thiện hữu nhân nhân mạc võ nhân nhân trẩm đó cũng là lẽ thường ở đời này buổi chiều tôi về nhà thằng hùng đã chờ tôi trước cửa thấy tôi nó quỳ mọp xuống hùng tôi có mặt đều c á n trời chu đất diệt xin ông rộng lòng bỏ quá đi cho nó nói giọng t h i ể u não tôi thấy đồng đồng đ ỡ nó vào nhà bảo tôi muốn giết ông lắm thấy vợ ông đẹp con nhỏ nên tha cho ông ông phải sửa ngay cái tinh ấy mới tồn tại được trên đời này thằng hùng tự tát vào mặt mình ba cái rồi bảo tôi tôi có tính hay đố kỵ xem mọi người cũng giống mình cùng cái phường nhơ lại ấy cả đêm qua lúc ông ra đ ư ờ n g với người đàn bà ông và người đó nói gì làm gì tôi đều thấy cả lại thấy thái độ của ông lúc trước cửa vợ tôi gọi ông qua đó tôi kính phục ông lắm tôi đã nghĩ sai về một người trong cuộc sống này người đó là ông tôi xin gửi lại ông cái này thằng hùng nói và lấy từ trong túi ra một con dao đưa cho tôi tôi đã nhận nó giữa đường lúc ông ném đi tôi xin ông tôi về nó lẳng lặng đứng dậy và mất hút sau cánh cửa tôi đứng b ầ n thần mất một phút con hương được chứng kiến bảo tôi chú như cha con gần chú con học được nhiều lẽ sống ở đ â y ba ngày sau tôi và ông tám vui sướng đón chào khách đến giờ buổi khai trương khách sạn thế giới một từ chợ tối khách đã nườm nượp đến xe ô tô đủ các loại bóng n h o n đỗ đầy vỉa hè thành một hàng dài xe máy xe đạp để chật cứng trong hàng dây của chị trung anh vợ thằng hùng chị anh và thằng hùng xin tôi và ông tám cho chị coi xe cho khách sạn toàn biệt thự lộng lẫy đủ các loại đèn màu đèn hiệu đèn quảng cáo trên nóc tầng ba chỗ cao nhất tôi cho treo biển chữ điện tử dài hotel thế giới một và biểu tượng của nhà hàng có hình quả địa cầu đang quay cũng lấp lánh muôn sắc màu ở tầng trệt một bánh pháo dài chừng năm mét kéo lê thê trên thảm cỏ ông giám đốc hưng hà và thằng bính đến ông tám ra tận ô tô đón tôi bắt tay ông giám đốc và thằng bính thật chặt về phía gia đình tôi thấy đủ cả thằng hùng chị trung anh thằng hạnh trên chợ người và mấy người tay chân của ông tám cũng có mặt lại thấy đông đủ các vị chức sắc được mời người trên thành người ở quận ở phường cuối cùng tôi xin tiết lộ thêm hôm nay có c ả vợ ông tám và hai cô con gái vừa từ lạng sơn về dự anh hào đánh xe con đ ế n thị xã đón bà và hai cô về lúc trưa nay đúng bảy giờ tiếng pháo nổ giòn giã tiếng bật bia lon cua ca kêu tanh tách tiếng rượu rót chìm trong tiếng ly va vào nhau loằng xoảng ông tám ngồi ở dãy bàn giữa bên trái có tôi anh hào bên phải là vợ ông và hai cô con gái ông tám có lời khai lễ và cảm ơn những người có mặt cái hí trường rộng một trăm mười mét vuông đầy hơi người men rượu m ù i thuốc lá tiếng máy l ạ n h xè xè chạy ông tám giới thiệu anh hào như một người ruột thịt đã gần gũi ông hơn hai mươi năm nay lại giới thiệu tôi là một nhà báo nổi tiếng ở nước ngoài từng có bằng cờ nhân và học vị phó tiến sĩ các bài báo của tôi đã được in ở nhiều nước tôi đứng giữa tiếng vỗ tay và những lời chúc tụng giữa lúc ấy tôi bắt gặp ánh mắt của thằng bính tiệc mạn bắt đầu trong số nhiều người phục vụ tôi còn thấy chị vân chị mặc áo dài hoa tím nhạt quần sân tanh trắng với khuôn mặt trang điểm cầu kỳ và thấy cô bảo trẻ đẹp khỏe mạnh trong bộ đồ nam mỹ tay cầm cuốn sổ đi lại tất bật từng bàn mái tàu cắt ngắn của cô cứ lúc gật lúc lắc mười giờ tiệc tàn ông tám cùng vợ bên cạnh có tôi và anh hào cùng đứng trước cổng tiễn khách ông tám nói nhỏ với từng người khi bắt tay họ cảm ơn cảm ơn tôi ghi nhớ suốt đời cái ngày này Lúc lấy lúc còn được đốc. cho chào Cậu cho cậu. thằng、Bính、bắt tay tôi, tôi Tám tôi Thằng tôi. bắt Thôi, tay tôi, bóp nhẹ. Đến lúc này, tôi mới nhìn thấy thằng Bính nghe nhỏ hàng. Bính nghiệp nhẹ. nhìn Hạnh. ông nói ông ngày nữa ông Vâng, ông. mừng Nó nắm bàn Đến này giám Ba bảo bóp đấy. với rồi mới xem đầu sẽ sự nó vẫn đội mũ mỹ mặt đỏ g a i gắt thấy tôi đứng gần ông tám nó nghiếm răng ken két huých vào sườn tôi một cái nói nhỏ mày đứng n h ầ m chỗ rồi chỗ mày đứng phải là của tao hương ạ tôi ung dung bảo mày kêu gì lỗi ấy là ở chỗ ông tám nó đưa mũi giày đá vào ống chân tôi một cái đau nhói bảo mày chưa hết nợ với tao đâu thằng nhà báo ông quản lý hô treo thế giới ạ mười một giờ ông tám chuẩn bị cùng vợ và hai cô ra về số tiền khách mừng tôi và cô bảo đếm tổng cộng là năm triệu bảy con hương đứng cạnh hỏi nhỏ tôi sao họ mừng nhiều thế chú tôi bảo họ còn nhiều điều cần phải nhờ ông tám con ạ ông tám nghe được lạnh lùng nói chú nói đúng đây là cái tóp nổi trong cách ngoại giao cái chìm nó biến nào khôn lường ta không nhìn thấy bằng mắt được đâu ông tám cầm một tập có mười tờ đỏ đưa cho con hương nói bác trò công của bố c ò n lớn lắm không trả bằng tiền được con hương sợ không cầm đầu nó nghiêng vào vai tôi tôi bảo bác cho cầm lấy đi con vợ ông tám nhìn con hương nói chú dạy con thế là được cách dạy trẻ không phụ thuộc vào đẳng cấp đâu tôi nói cháu nó khổ từ h a bé nên biết quý đồng tiền đứa con lớn của ông tám tay n ú t túi quần bảo chú dạy cho em bơ đời đi bố cho bảo chúng cháu như thế ông tám mắng hoàn con để ba còn làm ăn mai bà cho nó về lạng sơn ông tám bảo vợ cô hoan ó i ở hà nội chỗ này trường đại học chỗ kia câu lạc bộ con người như bị ngủ mê đất đ ạ n g sơn dân trí thấp chỉ được cái mải buôn bán còn muốn ở lại xem hà nội cô hoan ó i xong nhìn tôi tám bạo tôi cười anh hào nói đã khuya mời anh chị và hai cô ra xe ta về ông tám bảo tôi chú hương mai đến sớm mở cửa khách sạn cả bảo nữa n h á cô bảo ra s a u cùng quay lại nói với tôi mai đến sáu rưỡi anh hương n h á tôi khóa cửa và chờ con hương về nhà bất ngờ nó hỏi nếu bây giờ cô vẫn chờ cửa chú tính thế nào sao con lại nói như vậy chú cho cối việc làm chứ không cho chỗ ở con hương nói con ở hoàn cảnh ấy con sẽ như vậy tôi im lặng con hương nhạy cảm quá nó như biết nỗi sợ của tôi tôi về nhà mở khóa đúng như con hương nghĩ chị vẫn nất chờ tôi ở cửa chị nói tôi đi xích lô về đây muốn xin hương cho tôi ngủ nhờ đêm nay tôi được vào làm không đòi hỏi gì thế mà hương cả hương thương tôi giờ này phố xá chỉ còn lại đúng mất dạy chúng sẽ hành hạ tôi hương ạ tôi nén lòng mình lại đành để chị ngủ trên gác xép cùng con hương đến đêm con hương tự xuống nằm cạnh tôi nó bảo con chưa ngủ với người lạ bao giờ con sợ tôi bảo nhỏ nó cô ấy cũng như chú và mẹ con con ngày trước sự ấm cúng là điều cần thiết để sống con ạ hôm sau trong giờ làm việc gặp ông tám tôi nói em xin anh cho chị vân một chỗ nghỉ trong khách sạn chị ấy ở nhờ nhà em em không muốn làm việc cho anh trong nỗi lo âu khắc khoải cả đêm chị ấy đem tới ông tám nói được cho chị ta ở cùng chỗ con bảo dưới tầng trệt tôi đáp cảm ơn anh em về phòng dừng lại đã hương còn cái này chuyện tối qua t h ằ n g h ạ n h làm gì với chú tôi đều biết cả với nó tôi chờ thay đổi của chú đấy tôi nói anh tám ạ em không coi trọng sự ghen tức đâu nó nằm trong tay anh anh xử lúc nào mà chẳng được nghĩ cho cùng tăng thêm thù hận là một điều bất lợi tôi đi guốc trong đầu nó trái với chú thằng ấy giảo tính thù dai và hành động nhỏ mọn tôi đã gọi nó đến nhà tối chú đến tôi sẽ giàn xếp vụ này giúp chú cảm ơn anh em về làm việc với cô phiên dịch cô ấy chính là em thằng bính cô vẫn pháp lý cho giám đốc hưng hà ông tám giật mình à già thế chú phải cẩn thận với cô ấy nó cùng một dòng máu với thằng bính đó sao lại thế được nhỉ ông tám lẩm b ầ m tôi về phòng cô minh đang ngồi xem sách chờ tôi tôi nói xin lỗi tôi đang d ở việc với giám đốc làm cô chờ lâu em đến sớm năm phút cô minh nói tôi rất thích người đúng giờ lần trước cô nói anh cô làm trợ lý cho giám đốc công ty hưng hà vâng anh ấy tên là bính đã ở riêng sáu năm rồi chúng em ít gặp nhau anh ấy không ưa tính em chúng tôi nói chuyện đến mười giờ cô minh có vẻ khiêm tốn và co ca tính chúng tôi thỏa thuận để cô làm theo giờ hành chính sẽ trả thêm vào lương những lúc cần cô phục vụ ngoài giờ ông tán đồng ý trả lương cô ba trăm ngàn một tháng tôi không muốn nghĩ cô minh lại là em ruột thằng bính và cho cách trả lương của ông tám là hợp lý không cao không thấp cả ngày đó tiếp hai mối khách đến ăn nhậu lại có sáu người đến xin thuê phòng trước khi về chị vân gặp tôi bảo tôi ơn hương lắm hương ạ hương giúp tôi chỗ làm nơi ở công ấy sánh ngang với cha mẹ tôi cha mẹ tôi sinh tôi mặc tôi vật vã với đời hương cứu v ớ i tôi cả về cuộc sống lẫn tinh thần ơn ấy lớn lắm tôi khó trả hương đấy chị hiểu được chị buông tha cho em đấy mới là sự trả ơn của chị chị vân cãi không tôi không mất buộc hương có điều kiện bất cứ lúc nào hương hãy đến với tôi hương n h á tôi về nhà kể chuyện ngày đầu ở khách sạn cho con hương nghe nó nói ở trường chúng nó nói c ò n biết nơi ấy không được sạch sẽ lắm chú đừng đánh mất mình chú n h á nở đầu cũng vậy đều có cái tốt và cái xấu con cố mà học điều tốt chớ để cái xấu nó nhiễm vào đầu con ạ con hương nghe tôi nói mặt ngơ ngác tối đúng hẹn tôi đến nhà ông tám anh hào đã đưa bà và hai cô về lạng sơn tôi hỏi ông tám sao anh để chị về sớm vậy bà ấy cãi nhau với tôi bỏ về bà ấy không muốn để tôi mở khách sạn cũng tiện chú hào lên đó có việc nó sẽ ở lại xong việc mới về mà cho chú biết chuyện ấy làm gì ông tám lẩm bẩm đúng tám giờ có tiếng còi xe máy cô bảo ra mở cổng tôi đứng cửa nghe thấy cô bảo nói mất dậy đâu bỏ mẹ bỏ tay ra lại nghe thấy tiếng thằng hạnh nói nhỏ nếu em đồng ý anh xin làm con ông tám được ngay cô bảo vào trước nói với tôi cẩn thận thằng ấy nó dã man lắm anh hương ạ thằng hạnh lên gác chào ông tám nhìn thấy tôi nó cười khởi nói xin chào anh nhà báo hạnh à tôi hơn chú mấy tuổi chúng ta xem nhau như anh em ông tám nói chú hạnh tôi để chú và chú hương gặp nhau muốn giữ hai chú trước mặt tôi bỏ đi những ấn tượng không tốt về nhau thằng hạnh nói em sợ anh em muốn giết nó lâu rồi nó có học nó vênh váo ông tám c ố n g chú hạnh luật của chúng ta nghiêm lắm chú biết rồi đừng để giữ chúng ta phải xử đến luật em theo anh em coi anh như cha anh bảo gì em phải nghe còn luật em sẵn sàng chấp nhận hạnh nói thằng hạnh xoay ngược t r ư ớ c lưỡi c h a i mũ mỹ sau gáy cúi xuống rút tướng quần ra con dao găm mỹ nó kê tay lên mặt bàn chú hạnh ông tám bật dậy dùng thế nhảy đến vông chân đá con dao trên tay thằng hạnh thằng hạnh cũng nhanh nhanh như vốn dĩ bản năng sinh tồn của nó né tránh chân ông tám lúc chân ông tám đặt xuống đất cũng nghe thấy một tiếng phập khô khốc phát ra từ con dao trên tay thằng hạnh ngón tay út của nó đứt rời hai đốt trên mật văng đến giữa bàn gần chỗ tôi ngồi tôi thất kinh xé ngay vạt áo mình buộc chặt ngón tay c ộ t của nó ông tám nét mặt thản nhiên nói chu hạnh như thế là được tôi rất trọng con người như chú thằng hạnh nghiến răng em nghe anh bỏ qua chuyện này thôi không nhắc đến nữa ông tám rút trong ngăn bàn ra khẩu súng nhỏ xíu lại rút ra một tập tiền loại năm nghìn mới cho vào túi thằng hạnh nói chú cầm năm trăm bồi dưỡng từ mai tôi cho chú nghỉ trên chợ người khi nào chú khỏe tôi sẽ bố trí việc khác thằng hạnh nhăn nhó quỳ xuống đất em là anh tám em còn mẹ và ba em nhỏ ai nuôi em là anh nghìn lạy anh tám ơi ông tám bảo giọng lạnh lùng chú đứng dậy chú bỏ qua chuyện chú hương là vừa lòng tôi rồi tôi nói chơi thôi từ mai chú về làm bảo vệ cho khách sạn thế giới tôi trả chú mỗi đêm ba mươi n g à n được chứ vào đời năm thằng hành đập đầu xuống đất kêu lên Em, em bái phục anh làm sư phụ đây là lần đầu tiên em cúi lại người khác anh tám ạ ông tám đỡ nó dậy nói thôi chú về đi từ tối mai nếu thấy khỏe chú bắt đầu đến thế giới được rồi ở đó chú và chú hương là chú dựa cho tôi hạnh nhé thằng hạnh nhìn tôi thật sâu nói tôi với anh đừng phù lòng anh tám khi nó về rồi ông tám chửi đồng một câu đ o ạ n nói muốn giết nó qua mà chưa làm được việc đó tôi thề trước chú tôi sẽ làm thằng này nó dễ trở mặt chú gần nó chú theo sát nó cho tôi tôi sợ để nó một mình trên chợ người nó dễ gây bè gây cánh hại tôi hại chú tôi phục ông tám sát đất nhưng nói anh tám ạ em từ ngày xa giờ sách vở gặp anh hiểu thêm hết nhiều cách đối nhân xử thế nhưng tự nhiên chưa bao giờ có trong mình những thủ pháp đối phó em làm sao giúp anh quản nó được ông tám nói cho nó gần chú biết chú còn khổ với nó nhưng hạ người như nó mới để cho ta có được những xảo thuật dụng người xử đời chú đừng ngại có tôi hậu thuẫn cho chú hương ạ còn chuyện thằng hùng chú không cần giải thích thêm qua nét mặt giọng nói của chú tôi tin lắm thôi chú về mai còn điều hành thế giới tôi có việc phải đi vài ngày chú ở nhà tự lo liệu mọi chuyện hương nhé tôi về cứ ngẫm mãi và thấy kinh dị trước cách xử đời của ông tám đêm đó khoảng ba giờ sáng tôi giật mình khi thấy học súng bé xíu lạnh ngắt của ông tám đang tì vào thái dương mình lại nghe cả tiếng súng nổ tôi giật mình tỉnh dậy còn nói được một câu anh anh là ai hả anh tám ơi rồi thiếp đi sáng dậy tôi đèo con hương đi học và đến khách sạn công việc không có nhiều tôi bố trí việc cho từng người lại tự kiểm tra một lượt trong khách sạn rồi mới về phòng ngồi cả ngày hôm đó không có gì đặc biệt tôi ra ngoài cả thầy chín lần vì những yêu cầu của khách buổi trưa tôi xuống bếp ăn cơm cùng cô bảo chị vân và cô minh những người phục vụ khác đi đâu ăn cơm chả biết chị vân thường k i ế n đáo ngắm nhìn tôi tôi l à n g tránh đôi mắt buồn của chị chị tiếp thức ăn cho tôi nói chú hương tôi coi chú như em mới g ặ p cho chú như vậy cô bảo nói anh hương bị tiểu đồ nữ bao vây anh hương sợ gần g ú i phụ nữ đó là mong muốn của mọi người đàn ông cô minh cười anh hương chắc kén vẫn chưa có gì à cái đó tôi muốn cũng không được tự thân nó sẽ đến cô minh tôi cười nhìn tôi nét mặt bỗng trở nên ngơ ngác tôi mơ hồ hiểu bảo l ạ i nhìn tôi nói ông chủ đi sáng nay giao tất việc lại cho anh thế là tin anh lắm đấy cảm ơn lòng tin đi đôi với công việc nó không bao giờ tồn tại một vế đâu chị vân nói a n đi hương làm trai phải mạnh mẽ mới được chiều đó về ăn cơm với con hương tôi mơ hồ thấy lòng mình ấ m hơn tôi chưa bao giờ được làm cha nên không hiểu rõ tình phụ thử thế nào chỉ cảm nhận được nó là sợi dây duy nhất nối tôi với cõi bên kia của cuộc sống nơi ấy có lan của tôi đang ăn cơm con hương bỏ bát khóc bữa cơm vắng chú con không chịu nổi tôi biết bữa trưa n à y nó ăn vật vã thương nó quá tôi nói từ mai con nghe chú con phải ăn uống đàng hoàng chú và con không thể mãi gần nhau được chú làm chỗ ấy xa lắm công việc không để chú được vắng mặt làm sao mà chú về với con được con hương vẫn khóc gật đầu mãi mấy ngày sau t r ư a thấy ông tám về tôi hỏi cô bảo ông chủ sao đi lâu thế cô bảo nhỉ ông vẫn thỉnh thoảng đi như vậy khi nào cần thiết anh hào không thấy về chắc là có chuyện rồi đấy hai hôm sau ông tám và anh hào về ông gọi điện thoại cho tôi công việc tốt chứ chú hương dạ anh mới về tối chú đến đèo cả con bảo cùng đến hương n h a vâng còn nghe tiếng ông tám cúp máy buổi trưa chị trung anh vào phòng tôi lúc tôi đang nằm trên chiếc đi văng anh hương xin ông tám cho em thêm lương tháng có trăm sáu lại nắng gió thấp quá tôi sẽ thưa với ông chủ giúp chị chị trung anh đáp vâng rồi bảo tiếp giọng lạnh tranh ông hùng nhà em ghen với anh anh hương ạ chết chị đừng tự cảm như vậy không có thế đâu tôi xấu xí chưa vợ chị đẹp gái gia đình lại yên ấm sao anh hùng lại cho là như thế được nhỉ em thấy anh và ông hùng khác nhau anh luôn luôn nhẹ nhàng tế nhị ông hùng nhà em tính khí thất thường hay bóng gió ờ có gia đình chắc tôi cũng như vậy thôi tôi đáp anh hơn em mấy tuổi xưng hô như vậy làm gì buổi chiều chị vẫn đem cho tôi p h í t nước sôi à phách này còn đầy chị đem thêm làm gì chẳng lẽ hương không để cho tôi được quan tâm đến hương sao à, cảm ơn chị em không muốn họ biết những gì em đã có với chị em xin chị đừng thế nữa chị vân nhé chị vân nói như khóc hương ác lắm hương ạ buổi tối đúng bảy rưỡi tôi đón cô bảo cùng đến nhà ông tám cô bảo ngồi xe ôm ngang lưng tôi khiến tôi đôi n ú c b u ồ n r ồ n cả hai tay trên đường cô bảo nói anh hương ạ thằng hạnh đêm qua xuống đập cửa p h ò n g em chị vân phải ra mở nó không d ỗ được em nó định làm bậy với chị vân đi đâu một lúc chị vân trở về khóc nghe cô bảo nói tôi thương chị vân quá thằng chói không tha cho ai cả càng đến gần nhà ông tám cô bảo như sợ hãi cứ bám chặt lấy hai bên hông tôi tôi bảo cô tôi đi từ từ cô không phải sợ bảo ắp vào ngực tôi nói to át cả tiếng máy xe anh đúng là loại dởm anh hương ạ đến nhà ông tám, b ả o tự mở cổng vào trước, dắt dây vào sân, tôi đi theo b ả o lên gác, ngoài ông tám lại thấy cả thằng hạnh đang ngồi trên ghế, bàn tay có ngón cụt của nó đặt trên bàn, tôi chào ông tám, chào nó, nhìn thấy tôi đi cùng với cô bảo, thằng hạnh cười nhếch mép, ông tám nói, thôi, ta vào việc thôi. vừa rồi, tôi đi mất một tuần, công việc ở khách sạn mới bắt đầu nhưng trôi chảy, đó là nhờ ba người đấy, tôi về, thấy tất cả đều như ý mình được lắm nói đ o ạ n ông tám rút từ trong ngân bản ra ba tập tiền đồ rời bằng nhau loại giấy hai ngàn tôi đi chuyến vừa rồi gặp nhiều may mắn tôi chia lọc cho ba người đấy ông tám đưa từng tập cho tôi cô bảo thằng hạnh rồi lại ngả đầu xuống bàn đèn ai muốn ở lại chơi thì cứ ở uống gì tùy nhá tôi cô bảo thằng hạnh chào ông tám xong cùng đi xuống t r a n g gác lúc ở cổng nghe thấy thằng hạnh nói nhỏ cùng bảo em gái à gì thì gì trước sau gì em cũng là của anh đã làm cho khách sạn em còn tiếc thân mình làm gì tôi nổ máy cô bảo lên ngồi sau xe thằng h ạ n h nói với theo anh màu mỡ hơn tôi đ â y nhà báo ạ bảo cấu tôi một cái nói nhỏ đi anh tôi chào hạnh rồi vù ga trên đường về bảo kể chuyện gia đình cho tôi nghe em lại có tiền gửi cho mẹ em bà đang đau nặng lắm mẹ cô giờ ở đâu mẹ em ở ngoài ô cách đây hai chục cây anh bố trí thời gian lúc nào để em về thăm bà một buổi em xin anh mẹ em chỉ muốn em về cùng một người bạn trai thôi anh hương à vâng tùy cô c h o thời gian nhé tôi im lặng nghe cô bảo nói xong biết là cô đang khóc muốn ăn nổi cô một câu cũng không biết nên nói gì đành câm lặng chỉ cần kết quả địa cầu lấp lánh trên nóc h ồ t r à o thế giới một là mẹ cô có thể sống được đến hết đời cô bảo vòng hai tay ôm n h ữ n người tôi tôi muốn đẩy cô ra lại muốn cô ôm tôi chặt hơn nhưng tôi nói cô còn trẻ lắm mới mười tám tuổi đừng tự ti làm gì cuộc sống sẽ tốt hơn cô phải tìm một người ngoài đôi mươi khỏe mạnh tháo b á t thế mới xứng đôi b ừ a lứa cuộc đời cần có sự cân bằng về tuổi tác tôi thấy bảo thôi khóc thu tay bám vào sườn tôi tôi chờ bảo về khách sạn chị vẫn đứng ở cổng nhìn thấy tôi hai người đến đ ông chủ t ư ở n g phải khuya mới về em và anh hương còn ăn phở anh hương nhỉ <cười> hai chị em nghỉ đi tôi về đây tôi rùa ga muốn thoát nhanh khỏi giọng nói cái nhìn của chị vân về đến nhà con hương vẫn chưa đi ngủ thấy tôi về nó nói hôm nay con mới kể cho chú đêm n ọ con mơ thấy chỗ bố con nằm bố con nhổm dậy nói tao ở đèo bông lau chỗ gần đỉnh ấy hương ạ lại thấy mẹ con gọi hương ơi hương ơi con lớn bằng mọi giá tìm cho được ông bà con nhé con hỏi chú thế giới bao la n ă m châu rộng lớn con biết ông bà con ở đâu mà tìm tôi biết nó cũng giống như tôi thường bị nỗi ám ảnh xen vào đời sống đôi khi nó làm cho người ta có thêm nghị lực và lòng tin vào tương lai ờ thế là tốt con lớn chú sẽ cùng con đi tìm ông bà dẫu ở khắp nam châu bốn m i ể n này con ạ điều cơ bản con sẽ lớn sẽ trưởng thành con sống cần biết nhẫn nhục luôn hướng về cái thiện trong lòng người con nhé con hương nhìn tôi là là gật đầu b ắ n g đi ít lâu công việc ở khách sạn vẫn tuần tự trôi đi ông tám đôi thỉnh thoảng mới đến khách sạn tôi thường xuyên điều hành công việc chị vân thì vẫn đi làm đều đặn đã sắm sửa một số quần áo mới bộ nào trông cũng đẹp và duyên dáng tôi tự nhủ mình về xa lánh chị bởi vì dẫu sao tôi cũng khác chị về nguồn gốc cô bảo thì ít sắm sửa hơn vẫn thường hay mặc bộ đồ nam mỹ tuy nhiên cũng có thêm vài bộ váy mới chị trung anh được tặng thêm hai mươi ngàn một tháng chị thường nhìn tôi với con mắt biết ơn nghe chị kể tình hình giữa chị và thằng hùng có vẻ xấu đi không ngoài lý do nó ghen c h ị v ớ i t ô i cô minh đến làm việc đúng giờ và đều đặn hàng ngày gặp tôi cô minh thường chỉ chào tôi bằng á n h mắt nhìn đi chỗ khác và lẳng lặng bỏ đi cô vẫn có vẻ xem tôi như một người xa lạ một lần cô minh xin phép tôi đưa đoàn khách nước ngoài đi tham quan khu ba đình cô minh làm việc nghiêm túc quá tôi sẽ thưa với ông chủ tăng lương cho cô cảm ơn anh hương đôi khi cần phải hết mình trong một giới hạn anh hương ạ à cô minh như người xa lạ với tôi nhỉ tôi cảm thấy thế cô minh đáp anh và anh bính em từng là bạn thân một lần cách đây mấy năm anh bính đã đưa nhầm địa chỉ của mình cho anh phải không anh hương nhỉ tôi đáp giọng tình bơ anh ấy nhiều việc nhầm lẫn là điều có thể xảy ra lúc b ệ n h tôi vẫn thường như thế em thì nghĩ khác sống với nhau từ nhỏ em hiểu anh ấy anh hương ạ thôi em đi khi nào minh về đấy cô minh nhìn tôi nói có thể hết chiều anh ạ minh đi rồi tôi cứ nhìn hút theo tôi đã cố gắng để hình dung minh sống thế nào trong một gia đình gia giáo không có con trai tại sao cô lại là em của thằng bính nhỉ một lần tôi c h ờ cô bảo về thăm mẹ trên đường bảo n ó i chị vân hình như có chửa em hỏi bãi chị ấy không nói gì tôi giật mình cả mừng thật như thế thì phúc cho tôi lắm về đến nhà cô bảo đưa tôi vào buồng gặp mẹ bà mẹ bị l o a mắt lại bị bệnh đái đường nặng lắm con đưa anh về thăm mẹ đây ồ、oh, thật thế à đo đâu tôi lại gần nói à dạ con đây xin b á cứ nghỉ ngơi mọi chuyện đã có con lo cùng với bảo bảo thấy vậy cầm tay tôi nói nhỏ em ơn anh hương lắm anh hương ơi bà cụ nói con ngồi xuống đây ta xem con như thế nào tôi ghé xuống cạnh giường bà cụ nắm tay tôi sơ nắn khắp người cho đến khuôn mặt tôi cảm nhận có đôi mắt lành lặn từ tay bà cụ đôi mắt thần linh của người mẹ đang nhìn thấu vào tim tôi c ò n không nói dối ta chứ cô bảo bóp m ạ n h bàn tay tôi tôi đáp già chúng con đã bàn đến lễ cưới tôi đau nhói ở vùng ngực mẹ tôi lúc mất chắc cũng vậy chúng tôi ra b u ồ n ngoài chị hà nói cả nhà ơn anh lắm đấy anh đã cứu rỗi linh hồn mẹ tôi tôi nói không phải anh gần gũi em bảo anh giúp nó giúp tôi nhà chỉ có hai chị em tôi đã già lại nghèo lắm không đủ sức v h vụ nhà chồng em bảo thì còn ít tuổi nhẹ dạ suýt thì mất cả đời con gái cái thằng ấy đem bảo bỏ đi rồi bỏ lại đất trung quốc rồi chị quay đầu sang bảo bảo ơi em về gần gũi anh hương nhé à tôi đã về đây đã hiểu từ nay được cả nhà coi trọng tôi phải có trách nhiệm với cô bảo tôi trả lời chị hà bảo khóc lóc ông tám cứu sống em cho em được như ngày hôm nay em ghi ơn mãi nhưng gần ông em thích lạ lắm thấy có điều gì thiện mà không thiện em lại được quen anh và cảm phục chữ nhân trong con người anh em không dám nghĩ tới điều cao sang với anh đâu anh hương ơi tôi an n ổ i cô có thể giữa tôi và cô bảo sẽ khác đi thời gian một lúc nào đó tôi và bảo có thể sẽ cùng chung những suy nghĩ bảo à thế thì em được may mắn lắm tôi bảo xin phép mẹ bảo lại xin phép chị hà cho chúng tôi trở ra hà nội lúc về bảo lạnh lùng em biết chị vân cũng rất yêu anh đừng bảo đừng làm khổ tôi cố gắng lắm tôi mới ra khỏi cái vòng vây ấy đấy có thể chị vẫn t r ử a với anh tôi ước quá cãi ờ đừng đừng đổ đ i ề u ác cho tôi bảo n h á hôm qua chị trung anh bảo thế anh hương ạ trong phút chốc tôi ước chị trung anh t í m ruột được tôi về sẽ nói chuyện với chị ấy anh đừng giận chị trung anh nói vậy cũng là vì muốn anh thời gian cứ thế trôi mau còn hương đã học hết kỳ hai nó được chọn là một trong những học sinh giỏi đi thi toán toàn quốc hôm ấy nó bảo tôi con nghe chú đấy phải học để vượt lên trên mọi nỗi khổ thường ngày chú nhỉ đời người dài lắm tham vọng cũng khôn cùng từ mai tối chú sẽ viết sách ở nhà chú cùng anh đua với con nhé con hương ôm lấy cổ tôi lúc ấy tôi chợt nhận ra nó đã lớn với vòng tay ôm giọng ấm như của mẹ nó nó càng lớn đôi mắt nó như biết nói như đôi mắt hiếng của lan n a m nào chiều ấy đến khách sạn ông tám gặp tôi nói ta đã lo xong cơ sở vật chất bao giờ có thể cho thế giới hai và thế giới ba đi vào hoạt động đây em chỉ biết giúp anh điều hành công việc t r u y ệ n ấy anh quyết định giúp em anh tám à ờ được đúng một tháng nữa mong bốn â m tháng sau hương à thằng anh thế nào rồi chú hương à, đã là bản chất không bao giờ thay đổi nó gạ gẫm chán tua bảy nay lại đánh hỏng hẳn đời chị vân anh ạ thế nó đối với chú thế nào em và nó ở hai thái cực đối lập nó vẫn chưa làm gì em phải cẩn thận với nó hương nha nó như loài chó dại hay cắn trộm ông tám lẩm bẩm thằng hào lại đi mãi không thấy về hôm sau tôi gặp chị vân chị nói tôi sẽ để đẻ chú hương khuyên tôi thế nào em với chị đã có hai cuộc sống riêng biệt chuyện ấy của chị chị nên hỏi cha đứa trẻ thì hơn chị vân khóc hương mãi vô tình với tôi tôi không biết cha nó là ai cả hay là của thằng h ạ n h em sẽ gặp nó giúp chị cô minh gặp tôi trách anh đừng có đi sâu vào chuyện của họ không có lợi cho anh đâu mình không thấy là tôi chịu trách nhiệm trước ông tám về cái thế giới này sao m ì n h nói giọng khăng khắc cả chuyện chị vân chửa anh cũng chịu trách nhiệm chứ cô nói xong nhìn tôi như ngây dại rồi lẳng lặng bỏ đi mấy tháng sau tôi ít nhìn thấy thằng hùng nó thường đi đâu mất dạng một tối sau hôm tôi thầm biết là cô minh yêu tôi tôi về đến đầu ngõ thì thấy chị trung anh chị nói anh hương vào chơi nhà em ông hùng có việc cần anh tôi tin chị dắt xe vào chị trung anh khóa cổng tôi vào nhà chờ mấy phút không thấy thằng hùng đâu lại không thấy đứa nhỏ nhà ben hỏi Ơ, chị bảo anh hùng cần gặp tôi anh ấy đâu chị trung anh bật băng xem nói nhỏ vào tai tôi em cần anh đấy anh hương à trên màn hình tiếng người thờ hồn hển tôi bảo chị chị điên à tôi chưa biết nên làm như thế nào cửa nhà đã khóa chặt một loáng đã thấy chị trung anh cởi hết áo quần ngoài cặp đôi chị lằn tròn trong cái quần lót màu đen tôi cơ hồ như ngất đi khi nghe tiếng thở h ồ n hển của chị trung anh bên tai lại thấy làn da chị mát rượi chị nói thằng ấy nó cho con về nội rồi c o n mỗi mình em thôi tôi đẩy mạnh chị ra nhưng nghe rõ một một tiếng thở trên tivi tôi về nhà không ăn cơm lấy thuốc cao vét ra uống con hương bảo chú cứ uống nhiều quá lại không ăn gì sẽ có tác dụng ngược lại chú đau lắm chịu làm sao được tôi nói xong thấy có một nỗi đau vô hình nặng trịch cứ trôi chìm dưới cái đau dạ dày tôi mơ hồ gọi nó là nỗi đau nhân thế đêm đó tôi thức viết được hai bài báo vào đời sáu mấy hôm sau đèo con hương đi học tôi bảo nó chiều con ăn cơm trước chú về muộn ăn cơm s a u con n h é chú đi nhiều con thấy sợ ở đấy nhiều điều lạ đang chờ chú đấy tôi đến khách sạn đúng bảy giờ gặp chị trung anh ngay cổng anh hương ơi anh ngủ ngon hay vẫn nhớ đến em tôi nhìn đi nơi khác nói may mà quỷ sứ không đem tôi đi không nên như thế nữa chị nhé chị trung anh cười nói nhỏ <cười> em êm mặt quá em ngưỡng vòng anh anh hương à tôi không cam nổi v ớ i ệ ấy nó quá sức tôi thương một người đã êm ấm an phận nghĩa là cướp đi hạnh phúc của một gia đình tôi vốn dĩ không phải là người như thế chị hiểu chứ chị trung anh dịu dàng mấy ngày vừa qua hắn thường say rượu và hành hạ Hà em em đã cho anh xem vết hắn cắn từ tối nọ rồi em không sống chung với hắn được tôi không nói nữa bỏ vào khách sạn hôm nay có thêm hai người đầu bếp đến làm việc họ gốc thiên tân về nước năm bảy mươi tám tôi đi kiểm tra một lượt chị vân và những người phục vụ khác đang tất bật chuẩn bị họ cười đùa ở mỹ thấy tôi chị vân gọi lại nói hồi này hương gầy quá rất tiếc tôi không được chăm sóc hương chị đi quá đà rồi chị vân à đời người như con thuyền mỏi cần neo ở một bến bờ cố định không thể lênh đênh mãi được chị vân gần như khóc lại nói ở đây cao sang sung sướng nhưng hương không nói hoài đến tôi hương đâu có biết ở đây vẫn có những đêm tôi lang thang trên phố khuya những đêm mà bọn khốn nạn đã hành hạ tôi cuối cùng tôi làm sao chối từ nổi những điều mà tôi từng ghê tởm hương à bọn đàn ông không ai giống hương cả hương chỉ sống được trong những trang giấy mà hương đã viết thôi hương không biết nó là một sự thực phú phàng hương đ ư ợ c tìm t ă n g hạnh nhé nó không phải là người đâu nghe chị vân nói tôi nhận ra rằng khi chị tuyệt vọng nhất tôi đã quyết tâm chối bỏ chị để làm một việc thiệt tôi đã đưa chị vào làm khách làng chơi cha mẹ tôi sinh thời vẫn thường lấy đạo làm gốc chị vân vào làm khách sạn đấy có phải là gốc của đạo không tôi qua phòng cô bảo nhìn tôi bảo nói họ đồn chị vân c h ở với anh cả khách sạn ai cũng nghĩ như thế <cười> ở đời ơn o á n phân minh lắm làm ơn được ơn làm oán mắc oán không thể có làm ơn mắc oán được bảo ạ anh ngu ngơ thế mà vẫn được nhiều người yêu thương chẳng nô d í c h tí nào cô bảo bảo tôi phải làm sao bảo nhìn tôi đỏ mặt anh lấy vợ đi là xong mẹ em vẫn nuôi hy vọng đấy nhắc đến bà cụ tôi lại nhớ đến chị hà tôi thấy mình gần gũi với cô bảo hơn cô bảo nói tiếp mẹ em không còn sống lâu nữa anh có thương em chút nào không anh hương có tôi rất thương cuộc đời bảo bảo ạ cô minh buổi chiều sang gặp tôi vì những lý do cô có thể tự giải quyết tôi cũng muốn gặp cô để biết thêm về thằng bính cô minh cười chào tôi nụ cười ấy lúc nào tôi cũng thấy có điều gì mới lạ anh hương này chuyện chị vân anh hương nghĩ thế nào thế còn minh em tin hương lắm cảm ơn minh đã tiếp thêm lòng tin cho tôi vào cuộc sống đây là điều lớn nhất chưa ai đem lại cho tôi tôi nói xong không biết mình đã cầm tay cô lúc nào tôi run run giữa tôi và minh không có gì ngăn cản chứ minh nhìn vào mắt tôi gật đầu tôi ngại ngùng bất ngờ vì điều mà em thằng bính vừa đem lại cho tôi lần đầu tiên tôi trở lại những cảm giác của mười ba năm trước lan đã khơi dậy trong lòng tôi chúng tôi cùng ngồi cùng một lúc tôi gọi minh ơi gì thế hương mình biết cuộc đời hương tôi chưa nói hết câu nàng đã lắp bắp đừng nói nữa mình đã thấu tấm lòng của hương tấm lòng khó có thực trên đời này mình yêu lắm tôi nhìn sâu vào mắt nàng mình có tin rằng một lúc nào đó cuộc sống sẽ trối từ những tấm lòng như hương không con người hướng đến cái cao cả thôi mình sẽ cùng hương những tấm lòng chắc cần nhất định sẽ được hoài thai tôi cúi xuống dùng mười ngó tay trần tục kiên bịt kín miệng nàng sự khát thèm vô tận cái điều tôi hằng đi tìm bằng cả thời gian chập t r ứ n g vào đời bỗng nổi loạn trong một nụ hôn đầm thắm chúng tôi không cưỡng lại được sự g i a o hòa của hai tâm hồn đồng điệu đau thương đi mãi lạc loài trong n g à o ảnh đời thường tôi như bừng tỉnh tôi không thể ngờ rằng điều dàn gì mà tôi hằng tìm kiếm chỉ trong phút chốc nó hiện về trong khuôn mặt thánh tiện của nàng tôi biết nàng không trẻ đẹp như bảo nhưng hết sức cao quý chúng tôi ngồi sát bên nhau cứ ngồi mãi thế này họ sẽ nhìn thấy hạnh phúc của mình là nỗi đau của người hương à mày ngơi tôi m ì n h về với hương nhé hương không cần đón lần đầu em muốn tự tìm đến với anh chờ em tôi nhìn nàng đắm đối u gật đầu ba giờ chiều ông tám điêu tô đến khách sạn gặp tôi ông nói tôi hỏi c h ú một chuyện này ai lại một người như chú nổi tiếng trong nghiệp báo đ a n g uy tín trong giới kinh doanh lại đi c ố t chửa với một cô phục vụ khách sạn một người đáng tuổi chị mình ơ ai bảo thế anh tám thằng hành trưa nay nó đến nhà tôi ai, sống với em hai năm rồi không lẽ anh còn không tin em em làm quản lý cho anh em sống thế nào có mời người trong khách sạn này biết anh tám ông tám lạnh lùng trước khi gặp chú tôi đã hỏi mọi người rồi con vân nó khóc rồi gật đầu chú hương ạ ơ tôi cãi không có chuyện đấy anh chờ em sẽ gọi chuyện đến đây ông tám vỗ vai tôi vô i c ư ơ n g à tôi đã cho thằng hạnh đuổi cổ nó đi rồi cách đây nửa tiếng tôi quỳ xuống em là anh anh không nên làm như thế anh vì em hãy cứu lấy một con người ông tám vẫn lạnh lùng nói nếu chú làm chuyện đó thật biết cách che chắn người ta đỡ cười tôi để mặc chú tôi can thiệp vào làm gì tôi đuổi nó là tôi cứu chú đấy chú là phân nửa đời tôi chú cần phải tiến xa hơn nữa ông tám lẩm bẩm thằng hạnh nó là đàn ông trong chuyện đấy nó không có lỗi gì chiều trước khi ra về minh bảo tôi anh đừng buồn đừng ai n ấ y chuyện xảy ra chị ấy phải chịu hậu quả chứ hai <cười> đem cho con người ta sự xa hoa giả tạo và đồi bại ta trả lại cho họ cuộc đời mòn mỏi còn hơn minh à tôi tiến nàng đi một đoạn phố đến ngã tư minh nói anh về đi ừ tối minh đến có thể gặp chị vân ở đấy minh hiểu cho anh minh nhé em cần có mặt bên anh là đủ anh hương tôi bần thần ngồi trên xe như cách anh nàng ngồi dạo gặp tôi còn đạp xích lô nhìn theo bóng nàng mút hút trong cõi nhân gian tôi thở dài lại nghĩ tại sao lại yêu em thằng bính đến thế nhỉ về đến lối rẽ thì gặp thằng hùng nó bảo tôi mời ông đi ông nước ta có chuyện cần bàn tôi và nó vào quan vắng nó khuấy mạnh ly cà phê sữa tôi tin ông ông hương chuyện của vợ tôi từ khi vào làm thế giới tôi mất vợ thật rồi ông à nó thở dài bên c ạ m những sợi dâu đâm lởm t r ầ m tôi đã có lúc nghĩ sẽ giết ông l ạ i nhìn lại quá trình quen biết ông thấy không làm nổi chuyện đó nếu phải ai khác tôi có thể thuê người làm hộ nhưng ngoài ông ra không ai cứu được cô ấy cô ấy yêu ông đấy tôi đã từng theo dõi cô ấy để ý đến ông từ rào ông còn là thằng xế lô hạ đảng ông hương à nghe nó nói tôi thương nó quá cùng là đàn ông tôi thì vào đời với những tháng năm vật vã nó như chết chìm trong sự nối tiếc cái mất mát hạnh phúc đang đến dần tôi vô cớ trở thành kẻ có tội nó là kẻ hứng chịu những điều ngu ngơ của lòng tôi tôi cảm nhận được điều đó khi thấy lại cặp đùi lằn trong cái quần lót màu đen của chị trung anh hôm nào tôi nói vợ ông ấy là loại đàn bà ngũ đ o ạ n đa dâm tôi không nên gặp cô ấy tôi sẽ bàn với ông tám cho cô ấy nghỉ việc ông hùng à. về nhà con hương nhìn tôi mặt tối d ầ m c ò n sao thế tôi gặng mãi nó khóc nói thằng hải con nhà tâm thấy chú và nhà chú hùng nó tụi theo cây bồ đề xuống định lấy cốp xe của chú nó nhìn qua lũ khóa thấy chú và cô trung anh nó đứng xem bỏ cả việc lấy cắp tôi kêu lên nó bảo với con thế à nó nói láo con ạ tôi bỏ con hương sang nhà chị tâm gọi thằng hải ra nói nhỏ hải ấy chú sẽ cho cháu tiền hai cốp xe cháu phủ n h ậ n điều đó nhé buổi tối tôi đang rất buồn thì nàng đến tôi gọi con hương xuống bảo nó con đến đi đây là cô minh của con đó nó càng khóc minh bảo hương ơi đừng khóc nữa mai cô và chú hương cùng con đi thăm mẹ con hương nhé chị ấy không thấy đến tôi nói d ọ c lo âu khi nàng gần về chị ấy đến đấy là lẽ thuận của nội tâm con người chờ đến đêm chị ấy không đến là cốt chuyện mai anh và em đi tìm chị vân nhé tôi thầm biết ơn cách giải toát h của nàng tôi hỏi nàng khi cùng nàng ra đến phố anh bính thế nào rồi anh ấy vừa mất một chuyến gần hai chục ngàn đô nhưng gỡ lại được đậm hơn nghe đâu ở trạm đồng bành hình như anh ấy còn dính vào thuốc v i ệ n tôi nói anh ấy giỏi chứ không như anh minh ạ nàng ôm lấy tôi hôn n h ẹ lên má nói hai chúng ta đi lạc vào cõi đời này ta gặp nhau và yêu nhau ờ và sẽ mãi bên nhau đêm đó con hương cứ trở lưng liên tục tôi nải lên cơn đau dạ dày tôi uống liền ba viên thuốc loài đặc biệt ông tám cho chị vân đã quá đêm vẫn không t h ể đến thuốc của ông tám càng làm tôi đau thêm không bằng nghệ tẩm mật ong và ca vét tôi cảm thấy thế hôm sau tôi và minh dành cả buổi đi tìm chị vân lúc chúng tôi về khách sạn gặp thằng hạnh tôi hỏi nó anh đem chị vân đi đâu anh hạnh nó cười khẩy nhìn minh anh đánh chửa chị ấy không n h ậ n lại còn đi tìm chị ấy cơ à tôi đi tìm chị vân vì đạo làm người chị vân chửa tôi định hỏi anh về chuyện đó đấy thằng hạnh dùng bàn tay có ngón c ộ t quay ngược lưỡi chai t r ư ớ c mũ ra sau gáy đoàn nói tôi mất ngón tay tôi luôn ghép nó với số phận của anh anh nợ tôi nợ chị vân giờ là chuẩn bị đến em minh cẩn thận với nó n h a em thông ngôn à nam bước thêm một bước tát và mồm nó tôi không ngờ nàng mạnh mẽ đến vậy tôi biết cái phần ấy lẽ ra là việc tôi phải làm thằng hạnh rít lên được đấy đến lúc nằm dưới không tát được đâu c ủ a em tôi và minh ra đến đường lúc ấy nàng mới ôm tôi mà khóc tôi không cầm được lòng mình ghi xiết lấy cơ thể của nàng cô một lúc những giọt nước mắt tôi cứ chảy ra ngày sau ông tám đến khách sạn báo với tôi ông sắp đi vài ngày tôi hiểu chú chuyện cô vân tôi đã lo hộ chú rồi đi chú đi với tôi tôi lái xe chở ông tám đi đến công ty hưng hà tôi dừng xe trong sân nhìn thấy cô giáo nghĩa từ xa vẫn đang quét sân ông tám nói cô vân đấy chú gặp lại cô ấy đi tôi định thần nhìn kỹ hóa ra c h ỉ vân thật còn cô giáo tôi bây giờ ở đâu ở đâu nhìn chị tôi gọi chị bạn ơi em hương đây chú đấy hả hương đấy hả chú sang cùng ông chủ à ông chủ đưa em sang thăm chị em và minh yêu nhau rồi t ô i ấy c h ú n g em đi tìm chị mãi gặp thằng hạnh chú đừng nhắc đến nó nó gần với tôi về đẳng cấp nhưng khác chú ở lòng người chị nhận ra điều đó à mấy năm trước trong đêm tôi về với cậu tôi phát hiện ra chỗ đứng của cậu hồi đó tôi sợ cái giới hạn khắc nghiệt giữa tôi và cậu mặc dù tạm thời cậu còn đạp xích lô sau này gặp lại tôi đã lợi dụng tình thương của cậu nhưng cố gắng mãi tôi vẫn chỉ là con bán thịt lợn gia đình cậu trí thức bố mẹ cậu nhà giáo cậu còn đi xa hơn nữa từ học vị phó tiến sĩ hương à cho đến cuối cùng khi ông tám hỏi tôi đã tự liều thân nhận tôi t r ừ a với cậu cậu hiểu và tha tội cho tôi hương nhé em không giận chị đâu ông tám luôn tin em sang đây chị nói đi chị có khổ hơn không ở đây từng tiếp xúc với rác rưởi nhưng được cái lòng thanh thản hương à chú và cô minh cùng một đẳng cấp sẽ có hạnh phúc tôi biết là như thế chúng em gần nhau về tâm hồn không những người có học bao giờ cũng vậy chị nói làm tôi nghĩ đến vợ chồng càng hùng có thể họ sẽ bỏ nhau à cuối cùng xin hỏi chị chị tính thế nào với cái thai tôi cần có một đứa con hương à chị đáp nặng trĩu xe trở về tới khách sạn ông tám bất ngờ nói tôi gần chú học chú luôn làm việc thiện đấy ê ơn của anh rất lớn đời con em cũng chưa trả được ngày sau ông tám đi bảo đến gặp tôi em nghỉ vài ngày về quê chị hà nhắn người gọi em về tôi không đưa bảo về được bảo về trước nhé khi nào ông tám về tôi và ông tám sẽ sang thăm cụ anh đã có c h ỉ minh đấy là cái điều dĩ nhiên phải thế em làm thế nào cho nó khác đi được tôi lấy từ túi ra một trăm ngàn nói bảo cầm về b i ể u mẹ tôi sẽ về sau cô bảo cầm tiền lẳng lặng khóc tôi nhớ lại câu nói của mẹ bảo con không nói dối ta chứ và câu trả lời của tôi chúng con đã bàn đến lễ cưới tôi tự thấy mình không phải không nên đối xử với một người sắp chết như thế không biết tôi phải làm như thế nào buổi chiều thằng hùng say rượu đến khách sạn nó cứ đứng ở cổng mà chửi lại nói về chị trung anh tôi đã bàn với ông tán cho chị nghỉ việc chỗ của chị thường ngồi trong xe bây giờ là của người khác thằng hùng đến nó lại nhè gọi tên tôi thằng hương đâu thằng phó tiến sĩ thằng quản lý khách sạn thế giới này đâu tao nguyền rủa nó vì nó mà vợ bỏ tao ôi hỡi h ai trông ấy ra mà nghe tao tiết lộ điều này vợ tao hồ t r u n g anh đã ngủ trộm với thằng nguyễn ngọc hương và hôm tao đưa con về quê không ai cản được nó tôi giấu mặt trong phòng đau khổ cùng cực minh của tôi bước ra bảo hắn anh đừng làm ầm như thế anh say lắm rồi nàng dắt tay nó đẩy về phía đường nó vùng vằng rồi té xuống đất dãy ruộng liên hồi đúng lúc ấy thằng hạnh đi xe máy đến thằng hạnh cứ đứng như vậy nhìn thằng hùng gào thét nàng nói với thằng hạnh tôi sẽ thưa với ông chủ anh đã đưa con người này đến đây á à cao sách đấy để tôi giải quyết hắn cho thằng hạnh s ố c ngược thằng hùng dậy đấm một quả vào giữa mặt nó hùng ngã đập đầu xuống về đường bất tỉnh mọi người kinh sợ giặt cả ra thằng hạnh cười ai cho tôi c h ậ u nước thằng này nó khát sau khi uống rượu ấy mà nói rồi nó hất m ạ n h số nước v à mặt thằng hùng lúc này trong phòng minh trở vào nói với tôi một lời cuối cùng trước khi từ b ỏ tôi tôi gào lên minh m i n h đừng tin nữa nó, nó là kẻ say rượu ngoài đường thằng hạnh đã đem thằng hùng đi mất dạng tối đó tôi về nhà nằm khóc hệt như cái ngày tôi nhìn thấy ai đó đèo mẹ con hương bằng xe đạp bơ rô vào công viên thủ lệ tôi nhớ lắm đến cha tôi mẹ tôi và thằng hưng đến đêm